Đinh Hỉ nói đúng vậy. Trần Hoài nói khắp vòm trời này chỉ có một thứ quyền thuật là ngó ai lệ. Đinh Hỉ hỏi quyền thuật gì. Trần Hoài nói thiếu Lâm thần quyền. Y nhìn chăm chú vào Đinh Hỉ lạnh lùng hỏi thật ra ta không cần nói, ngươi cũng nhất định là biết rồi. Ngươi nhìn kỹ xem chỗ khớp xương của vạn thông có bị gãy ra không? Đinh Hỉ nói không. Trần Hoài hỏi da có bị phá ra không? Đinh Hỉ nói. Không, Trần Hoài hỏi, nếu có người đấm cho ngươi một quyền chết tươi, ngươi chết rồi, xương cốt không bị gãy, da không bị phá vỡ ra ngươi xem người đó dùng thứ quyền thuật gì. Đinh Hỷ nói, thiếu lâm thần quyền. Trần Hoài hỏi, tuy rất nhiều người biết thiếu lâm thần quyền, luyện đến mức hòa hậu có mấy người. Đinh Hỷ nói, không nhiều. Trần Hoài hỏi, không nhiều là bao nhiêu. Đinh Hỷ nói, đại khái, đại khái không quá 5 người. Trần Hoài nói, trưởng môn phái thiếu lâm dĩ nhiên là một, Đinh Hỷ gật gật đầu. Trần Hoài nói, trưởng môn phái thiếu lâm Nam Tông dĩ nhiên là một người nữa, Đinh Hỷ lại gật gật đầu. Trần Hoài hỏi, hai vị hộ pháp trưởng lão trên tung sơn tự có tính vào đó không? Đinh Hỷ nói, tính. Trần Hoài hỏi, còn một người nữa, ngươi xem thử là ai? Đinh Hỷ không nói gì. Trần Hoài bỗng cười lên một tiếng, quay qua đặng định hầu nói. Những vấn đề đó đáng lý ra ta không nên hỏi y Bởi vì ngươi còn biết rõ hơn oai Đảng Định Hầu hỏi Ta biết chuyện gì Trần Hoài nói Ít nhất ngươi cũng biết Trừ bốn lão hòa thượng ta nói ra vừa rồi Còn người nữa là ai Đặng Định Hầu nói Tại sao ta phải biết vậy Trần Hoài cười cười nói Bởi vì người chính là người đó Triệu Đại Bình nói Trừ tứ đại cao tăng chùa thiếu lâm gia Người duy nhất luyện thiếu lâm thần quyền đến mức hòa hầu chỉ có thần quyền tiểu gia các đặng định hầu trần hoài nói bởi vậy người giết chết vạn thông đêm qua nhất định là đặng định hầu nhạc lân lạnh lùng nhìn đinh hỉ hỏi bây giờ ta hỏi chú người bạn của chú đây có phải là đặng định hầu hay không đinh hỉ thở ra cười khổ nói vấn đề này chắc ông cũng phải hỏi y thôi y còn biết rõ hơn tôi nhiều lắm đặng định hầu nói ta còn có chỗ chưa hiểu rõ lắm nhạc lân hỏi Ngươi nói đi, Đặng Định Hầu hỏi, tại sao ta muốn giết vạn thông? Nhạc Lân nói, vấn đề đó ta đang muốn hỏi ngươi. Đặng Định Hầu nói, ta nghĩ không ra. Nhạc Lân nói, ta cũng nghĩ không ra. Đặng Định Hầu cười khổ nói, chính ta còn nghĩ không ra. Ta có lý do gì để giết oai? Nhạc Lân nói, nhưng ngươi lại đi giết y, bởi vậy ngươi mới đáng chết. Đặng Định Hầu nói, ngươi có bao giờ nghĩ là không chừng không phải ta giết không? Nhạc lân nói, không bao giờ. Đặng định hầu thở ra, nói, không lẽ người là người hoàn toàn cũng muốn lý luận tí nào. Nhạc lân nói, ta mà suốt ngày đi lý luận với người khác, giờ này không biết đã chết đi bao nhiêu lần. Y bỗng quay qua Đinh Hỷ, cất tiếng hỏi, có phải trước giờ ta vẫn coi chú là huynh đệ? Đinh Hỷ thừa nhận. Nhạc lân nói, lúc ta có rượu uống, có phải ta chia cho chú một nửa không? Lúc có ta mười lạc. Có phải ta chia cho chú năm lạng không? Đinh Hỷ gật gật đầu. Nhạc Lân chăm chú nhìn y hỏi. Vậy thì bây giờ chú tính theo phe ai? Chú nói đi. Đinh Hỷ thở ra một hơi trong bụng. Y biết Nhạc Lân nhất định sẽ cho y một cơ hội để chọn lựa. Không phải bằng hữu, tức là kẻ thù. Không phải ngươi chết, tức là ta chết. Những người làm cái nghề của bọn họ, cũng như là giá thú, vĩnh viễn có cái nguyên tắc sinh hoạt đơn giản của bọn họ. Nhạc Lân cười nhạt nói, nếu ngươi theo phe của hắn, giúp hắn giết ta, ta cũng không trách gì ngươi. Bán bạn cầu vinh nơi đâu cũng có, ngươi không phải là người đầu tiên. Đinh Hỉ nhìn nhìn y, rồi lại nhìn nhìn Đặng Định Hầu. Y nói, không lẽ bọn ta giết y vậy thôi sao? Nhạc Lân nói, hắn đã lại đây rồi, không chết không xong. Đinh Hỷ nói, không lẽ chúng ta không cho y lấy một cơ hội để biện bạch sao? Nhạc Lân nói, chắc hắn cũng đã biết. Lúc chúng ta giết người, nhất định không để cho ai có cơ hội, bất kỳ cơ hội nào cũng không cho. Đinh Hỷ nói, bởi vì có cơ hội biện bạch, tức là có cơ hội đào tẩu. Nhạc Lân nói, đúng vậy. Đinh Hỷ nói, chẳng qua, nếu mình giết lầm người. Nhạc Lân lạnh lùng nói, chúng ta giết lầm rất nhiều người, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Đinh Hỷ nói, vì vậy có oan uổng, chết cũng đáng. Nhạc Lân nói, đúng vậy. Đinh Hỉ cười cười quay qua Đặng Định Hầu nói, nói vậy, e rằng ông chỉ còn nước chịu do số mệnh thôi. Đặng Định Hầu cười khổ. Đinh Hỷ nói, đáng ly ra ông không nên học thiếu lâm thần quyền, lại càng không nên có tên là Đặng Định Hầu. Đặng Định Hầu nói, vì vậy ta sai lầm quá. Đinh Hỉ nói, sai lầm quá nặng. Đặng Định Hầu nói, vì vậy ta đáng chết. Đinh Hỷ hỏi, ông tính chết cách nào? Đặng Định Hầu hỏi lại, ngươi nghĩ sao? Đinh Hỷ bỗng cười lên một tiếng nói, tôi nghĩ ông nên mua một miếng đậu hủ đập đầu vào đó mà chết. Y bỗng xuất thủ, dùng bàn tay chặt vào cổ họng đặng định hầu. Đấy là một chiêu sát thủ chí mệnh, lối xuất thủ của Y cũng như giá thú cắn nhau, vừa hung mãnh vừa độc ác, chính xác, nhất định không để cho đối phương có tí cơ hội để thở. Đang nói chuyện bỗng trở mặt đánh nhau, là chuyện con nít dớn chơi dưới mắt bọn họ, vừa buồn cười vừa ấu trĩ. Không phải ngươi chết. Thì là ta chết, một người chỉ có thể chết một lần. cú đánh ra vừa nhanh vừa hiểm ác, ngay cả đặng định hầu cũng không tránh kịp. Mắt thấy bàn tay của Đinh hỉ đã chặt tới cổ hỏng của y, ánh mắt của Nhạc Lân bất giác lộ một nụ cười. Chuyện này giải quyết dễ dàng hơn y tưởng tượng quá xa. Bất kỳ chuyện gì, chỉ cần xử lý đúng cách, nhất định sẽ giải quyết thuận lợi thôi. Nhạc Lân đang thỏa mãn với cách giải quyết của mình, cú chặt của Đinh Hỷ bỗng nhiên thay đổi phương hướng. Năm ngón tay bỗng rụt lại, tiếp theo đó, cùi trò thọc đúng vào huyệt đảo chỗ dưới xương sườn của ai cú cùi trò lại càng nhanh nhẹn chính xác. Nhạc lân hoàn toàn không có lấy một cơ hội để chống trả. Y lập tức ngã ẩm xuống, ngũ hủ gầm lên một tiếng phẫn nộ, rút cây thương trong bọc ra. Trần Hoài, Triệu Đại Bình thì đang tính chạy ra khỏi phòng, chỉ tiếc động tác của bọn họ hơi chậm đi một chút. Đinh Hỷ và Đặng Định Hầu đồng thời xuất thủ trong bảy chiêu. Bốn người bọn họ đều đã ngã gục xuống. Đặng định hầu thở vào một hơi dài. Khóe miệng còn đang mỉm cười. Chúng ta quả không nhìn lầm ngươi. Đinh hỉ hỏi. Ông nhìn ra tôi không có ý định giết ông. Đặng định hầu gật gật đầu. Đinh hỉ hỏi. Nếu ông nhìn lầm thì sao? Đặng định hầu nói. Nhìn lầm thì đáng chết chứ sao? Đinh hỉ cười cười nói. Bất kể ra sao. Ông cũng quả thật gan dạ. Nhạc lân tuy đã nằm dưới đất còn đang nhìn y Hàn học oán hận, Đinh Hỉ cười nhẹ nói, "Ông đừng tức giận, bán bạn cầu vinh, tôi chẳng phải là người đầu tiên." Đặng Định Hầu cười nói, "cũng nhất định không phải là người cuối cùng." Đinh Hỉ nói, "huống gì tôi làm vậy, chẳng qua tôi biết người này nhất định không thể nào là người giết Vạn Thông, đêm qua tôi ở chung chỗ với Oai Đặng Định Hầu nói, tuy ta có luyện qua Thiếu Lâm thần quyền, nhưng ta chưa luyện qua thuật phân thân." Đinh Hỷ nói, chỉ tiếc là các ông không ai chịu nghe Y giải thích. Vì vậy tôi chỉ còn nước để các ông nằm đây nghỉ mát. Chờ tôi cha xét ra chân hung là ai. Tôi sẽ đem rượu lại bồi tội với các ông. Thật tình Y không muốn đứng nhìn thêm mấy người đó đang nhìn Y với ánh mắt oán độc. Nói xong câu đó, Y kéo tay Đặng Định Hầu bỏ đi. Đặng Định Hầu hỏi, bây giờ mình đi đâu vậy? Đinh Hỉ nói, đi tìm người. Đặng Định Hầu hỏi, tìm Ni Cô. Đinh Hỉ hững hờ nói, tôi đối với Nico vốn rất có hứng thú, bất kể là Nico già hay Nico trẻ cũng vậy. Hai người Nico lúc nãy vốn còn đang đứng ở trong sân, hiện tại họ đang tính bỏ đi, đã quá trễ. Đinh Hỉ đã xông ra ngoài, mỗi tay cầm một bà, Nico già sợ quá mềm nhũn người ra, run giọng nói, "Năm nay tôi đã 73 tuổi, ông, ông có tìm người, ông tìm bà ta." Đinh Hỉ bật cười, đặng Định hầu cười lớn. Tuệ Năng đang sợ quá mặt mày trắng bệch, bây giờ bỗng đổi thành đỏ mặt lên. Không ai có thể tưởng tượng ra trong lòng bà ta bây giờ giang có mùi vị gì. Đinh Hỉ cười nói, thì ra Nico cũng biết bán đứng cả Nico. Đặng Định hầu cười nói, Nico cũng là người, không những vậy còn là đàn bà. Y mỉm cười vỗ nhẹ vào vai của Tuệ Năng nói, bà đừng có sợ, người này sẽ không làm chuyện gì đáng sợ đâu, tối đa chỉ bất quá. Đinh Hỉ làm như Sở Y nói tiếp xuống, lập tức ngắt lời nói, chỉ bất quá muốn hỏi bà vài câu thôi. Tuệ Năng rút cuộc ngẩng đầu lên nhìn y một cái, không ai có thể nhìn ra được, cái nhìn ấy là đang mừng rỡ hay là thất vọng. Đinh Hỉ chỉ còn cách làm bộ không thấy gì cả, ho khẻ lên hai tiếng, nghiêm nét mặt nói, "Những người trong phòng đến đây lúc nào?" Tuệ Năng nói, "Nửa đêm hôm qua." Đinh Hỉ hỏi, "Bao nhiêu người lại?" Tuệ Năng run rẩy đưa một bàn tay ra, Đinh Hỉ hỏi, bốn người còn sống, một người đã chết. Tuệ Năng nói, năm người còn sống. Nico già giành nói, nhưng hôm nay lúc bọn họ đi, chỉ còn có bốn người. Đinh Hỉ sáng mắt lên hỏi, còn một người kia ở đâu? Nico già nói, không biết. Đinh Hỉ hỏi, thật tình không biết. Nico già nói, tôi chỉ biết đêm qua bọn họ có lại chỗ miếu thờ thổ địa một chuyến. Đinh Hỉ hỏi, nơi đó còn có ai? cô già nói, chẳng có ai cả, chỉ có một cái địa lao. Ánh mắt của Đặng Định Hầu cũng sáng rực lên. Đặng Định Hầu hỏi, ngươi có biết người kia là ai không? Đinh Hỷ nói, nhất định là tiểu tô tần, tô tiểu ba. Đặng Định Hầu hỏi, y là người thế nào? Đinh Hỷ nói, là một người lắm mồm. Nếu ông muốn y giữ kín một bí mật, chỉ có một cách duy nhất là. Đặng Định Hầu nói, là giết y. Đinh Hỷ cười lên một tiếng nói. Nhưng nếu y là chồng của em gái ông, ông làm sao bây giờ?" Đặng Định Hầu nói, "Dĩ nhiên ta không thể để cho em ta biến thành quả phụ." Đinh Hỉ nói, "Dĩ nhiên là không thể." Đặng Định Hầu nói, "Vì vậy ta chỉ còn nước đem y giam xuống địa lao." Đinh Hỉ cười lớn nói, "Tiểu gia cát quả thật không hổ là tiểu gia cát." Đặng Định Hầu nói, "Tiểu gia cát không phải là anh vợ của ai Đinh Hỉ nói, "nhưng Nhạc Lân lại là anh vợ của ai Đặng Định Hầu thở ra, nói Nếu em gái của y tính tình cũng giống y, tô tiểu ba thả chết đi còn sướng hơn. Đinh Hỷ bỗng trao mày lại nói, ngươi không phải là anh vợ của y, hung thủ cũng không phải. Đặng định hầu nói, vì vậy, hung thủ rất có thể tùy lúc tùy thời giết tô tiểu ba đi để bịt miệng. Đinh Hỷ nói, vì vậy nếu chúng ta có muốn nghe bí mật gì từ miệng tô tiểu ba, chúng ta phải mau mau chạy lại miếu thổ địa. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com Chương 8, hung thủ thiên tài em ổt bên miếu ni cô tại sao lại có miếu thổ địa, miếu thổ địa tại sao lại có địa lao, ánh mắt của Đinh Hỷ đầy vẻ đăm chiêu, y nhìn chăm chú vào tấm bản bằng đá dưới bệ thần án, miệng lầm bẩm trong am ni cô hồi xưa, chắc là có một ni cô trẻ đẹp, mới làm ra cái miếu thổ địa bên cạnh, đẳng định hầu nhịn không nổi mở miệng hỏi, tại sao, Đinh hỉ nói, bởi vì trong am không cách nào hẹn hò được, nơi đây lại rất tiện lợi, Đặng Định Hầu bật cười, hình như chuyện gì ngươi cũng biết. Đinh hỉ không hề khiêm tốn, tôi biết rất nhiều chuyện. Đặng Định Hầu nói, ngươi có biết cái tật của ngươi ở chỗ nào không? Đinh Hỷ nói, không biết. Đặng Định Hầu nói, cái tật của ngươi là ở chỗ quá thông minh. Y mỉm cười, vỗ vỗ vào vai Đinh hỉ nói tiếp. Vì vậy ta khuyên ngươi tốt nhất nên học cái lão rùa đen, cũng làm bộ ngu ngu đi một chút. Sau đó... Ngươi sẽ thấy thế giới này còn khả ái hơn ngươi đang thấy bây giờ nhiều lắm. Địa lao quả thật nằm ở dưới thần án. Bọn họ lật tấm bản bằng đá lên, bước xuống dưới. Không khí có mùi ẩm mốc lẫn lộn với mùi hủ nát bốc lên nồng nặc làm bọn họ cơ hồ không mở mắt ra được. Bọn họ mở to mắt ra, vật đầu tiên nhìn thấy, chính là một cái giường. Địa lao rất nhỏ bé, nhưng cái giường lại không nhỏ tí nào. Cơ hồ muốn chiếm hết hơn cả nửa phòng. Đặng định hầu thở ra trong bụng Xem ra tên tiểu tử này đoán thật không sai Có hai chuyện đinh hỉ đoán không sai mảy may Trong địa lao có một cái giường Trên giường có người Người gió là tô tiểu ba Người y như một cái bánh chiên bó chặt ở đó Hai mắt nhắm lại như người đang ngủ Mà ngủ còn rất say Có người tiến vào địa lao Y cũng không mở mắt ra Y ngủ say như một người chết Trái tim của đinh hỉ trùng xuống Y nhảy một bước lại thò tay ra nắm lấy mạch môn của Tô Tiểu Ba. Tô Tiểu Ba bỗng nhiên cười phì. Đinh Hỷ thở phào ra một hơi dài. Lắc đầu cười nói. Có phải ngươi thấy thế này là thích thú lắm đấy? Tô Tiểu Ba cười nói. Ngươi gạt ta đã không biết bao nhiêu lần rồi. Lần này ta làm cho người nóng nảy lên chút xíu cũng là tốt thôi. Đinh hỉ nói. Còn ngươi không nóng sao? Tô Tiểu Ba nói. Ta biết ta chẳng thể chết được. Đinh Hỷ hỏi. Bởi vì ngươi là chồng của em gái nhạc lân Tô tiểu ba bỗng hết cười Y hàn học nói Nếu ta không có tên anh vợ như vậy Ta còn chưa bị xui tận mạng như thế này Đinh hỉ nói Y bỏ ngươi lại nơi đây Tô tiểu ba nói trói gô ta lại một bó cũng là oai Đinh hỉ cười nói Có phải ngươi hoang đàng quá Y mới đại diện cô em gái sữa chị ngươi Tô tiểu ba la ẩm lên Cũng không phải là ngươi không biết Cái cô em gái quý giá ấy là thứ chẳng tinh ta đã bị mụ ta hút hết cả tinh lực rồi, còn đâu mà ra ngoài bậy bạ với ai? Đinh hỉ nói, nếu vậy tại sao y lại đi chỉnh lý ngươi quá vậy? To tiểu ba nói, có quỹ mà biết. Đinh hỉ trước trước mắt, vỗng cười nhạt nói, ta biết rồi, bởi vì ngươi giết vạn thông. To tiểu ba lại la ẩm lên, lúc y chết ta đang ở trong nhà bếp ăn cơm, nghe tiếng y kêu, mới chạy ra. Đinh Hỷ hỏi. Rồi sao nữa, Tô Tiểu Ba nói, ta lại chậm quá, ngay cả hình bóng người đó ra sao còn không thấy rõ ràng, Đinh Hỷ sáng mắt lên, người nào, Tô Tiểu Ba nói, người chạy từ trong phòng vạn thông ra, Đinh Hỷ nói, tuy ngươi không thấy rõ ràng, nhưng ngươi có thấy hắn, Tô Tiểu Ba nói, ừ, Đinh Hỷ hỏi, y cao lớn bao nhiêu, Tô Tiểu Ba nói, người hắn rất cao, khinh công cũng rất cao, xẹt qua trước mặt ta một cái là biến mất, Ánh mắt của Đinh Hỷ loang loáng, y chỉ Đặng Định Hầu hỏi, ngươi thấy người này thân hình có giống hắn không? Tô Tiểu Ba nhìn nhìn Đặng Định Hầu hai ba lần, nói, không giống tí nào, người đó ít nhất cũng cao hơn y nửa cái đầu. Đinh Hỉ nhìn nhìn Đặng Định Hầu, Đặng Định Hầu cũng nhìn nhìn Đinh Hỉ, Đặng Định Hầu bỗng nói, Khương Tân và Bách Lý Trường Thanh đều không thấp. Đinh Hỷ nói, chỉ tiếc là hai người đó, một người thì nằm liệt gần muốn chết trên giường bệnh. Một người thì ở tốt ngoài quan ngoại, ánh mắt của Đặng Định Hầu cũng lấp loáng, y trầm ngâm một hồi nói, người ở quan ngoại có thể trở về, người bệnh liệt giường có thể giả bệnh. Tô Tiểu Ba nhìn nhìn bọn họ, nhìn không nổi cất tiếng hỏi, các ngươi đang nói chuyện gì vậy? Đinh hỉ cười cười nói, sao ngươi càng lúc càng ngu ra vậy? Chúng ta nói vậy mà ngươi nghe không hiểu, người khác tử tế với ngươi, ngươi cũng nhìn không ra. Tô Tiểu Ba nói, ai tử tế với ta đâu. Đinh Hỉ nói, ông anh vợ của ngươi. Tô Tiểu Ba lại la ẩm lên, y đối xử với ta như thế này, không lẽ ta còn phải cảm kích y? Đinh Hỉ cười nói, đúng là ngươi phải cảm tạ y, bởi vì đáng lý ra, y phải giết ngươi mới đúng. Tô Tiểu Ba ngẫn người ra, hỏi, tại sao? Đinh Hỉ hỏi lại, ngươi không biết thật sao? Tô Tiểu Ba nói, quả thật ta bị làm cho hồ đồ muốn chết cả đây. Đinh Hỷ nói, nếu vậy ngươi nên mau mau chạy lại chỗ y mà hỏi. Tô Tiểu Ba nói, y đang ở đâu? Đinh Hỷ chỉ một cái, y đang ở đằng kia, với một người chết, và hai ni cô. Phía sau sân lại càng u ám, trong phòng không có đèn. Người chết không màng gì đến trong phòng có sáng hay không? Người bị điểm huyệt, dù có màng cũng không cử động được gì. Tô Tiểu Bã lẩm bẩm, xem ra cái gã anh vợ này đã ngủ thật rồi. Đinh Hỉ cười nói, ngủ say đến độ không khác gì người chết. Nói đến hai chữ, người chết, y bất giác giật nảy mình, bỗng nhảy một bước nhanh lại, mở tung cửa ra. Sau đó người y cũng biến thành như một người chết, toàn thân từ trên xuống dưới lạnh ngắt cứng đờ. Trong phòng chẳng còn ai sống sót. Cặp nhật nguyệt song thương bằng thép ròng đã bị người ta bẻ gãy thành bốn khúc. Một khúc đâm dính trên quan tài, hai khúc bay lên nóc nhà. Còn một khúc thì đâm vào giữa ngực nhạc lân. Nhưng vết thương trí mạng của y không phải là do cây thương, mà là nội thương. Nội thương gây ra bởi thiếu lâm thần quyền. Đại lực kim cương cũng bị đồng dạng một vết thương. Trần Hoài và Triệu Đại Bình thì chết vì lưỡi kiếm. Một lưỡi kiếm rất hẹp, bởi vì vết thương ở chính giữa huyệt mi tâm chỉ dài có một tấc hai phân. Kiếm càng hẹp càng khó luyện. Trong giang hồ hiện nay cơ hồ không có ai sử dụng kiếm hẹp như vậy đặng định hầu nhìn thi thể của nhạc lân và ngũ hổ cười khổ nói xem ra có thêm hai người nữa đã bị ta giết đinh hỉ không mở miệng y đang chăm chú nhìn không trước vào vết thương trên huyệt mi tâm của trần hoài và triệu đại bình đặng định hầu nói còn hai người này bị ai giết đinh hỉ nói tôi đặng định hầu ngẫn người ra hỏi lại ngươi đinh hỉ cười cười bỗng xoay người lại bàn tay y lật ra Trong tay đã có thêm một thanh đoạn kiếm chiếu sáng rực rỡ. Một thanh kiếm dài một thước ba phân, bề ngang chừng bảy phân. Đặng định hầu nhìn nhìn lưỡi kiếm, rồi lại nhìn vào vết thương của Trần Hoài và Triệu Đại Bình. Rốt cuộc y hiểu ra, tên gian tế này giết người bịt miệng, còn muốn giá hoại cho bọn mình nữa. Đinh Hỉ cười khổ nói, giá hoại kiểu này quả thật không nhỏ. Đặng định hầu nói, hắn giết vạn thông trước để bịt miệng, rồi lại giá hoại cho ta. Hy vọng ngươi sẽ giúp bọn họ giết ta. Đinh Hỷ nói, chỉ tiếc là ta không nghe lời tí nào. Đặng định hầu nói, vì vậy hắn bèn giết quách luôn hết, để kéo ngươi xuống vũng bùn luôn. Đinh Hỷ nói, tuy miệng của nhạc lân kín mít, cũng không kín bằng người chết. Đặng định hầu nói, vì vậy hắn bèn đóng quách luôn miệng của nhạc lân. Đinh Hỷ nói, bạn bè của nhạc lân không ít, huynh đệ càng nhiều, nếu biết ông giết y, dĩ nhiên sẽ không tha cho ông. Đặng Định Hầu nói, bọn họ không tha cho ta, cũng chẳng tha cho ngươi. Đinh Hỷ thở ra nói, chúng ta cắn xé như chó ở đây. Cái vị nhân huynh đó thì đang ngồi một bên chờ xem nhiệt náo, làm ngư ông thủ lợi. Tô Tiểu Ba nãy giờ đang đứng đó đần mặt ra. Bây giờ mới nhìn không nổi mở miệng hỏi, các ngươi nói cái vị nhân huynh này là ai? Đinh Hỷ nói, là một thiên tài. Tô Tiểu Ba hỏi, thiên tài. Đinh Hỷ nói, Không những y biết phỏng nét bút người khác, y còn phỏng được vụ công của người khác. Không những sử dụng tụ trung kiếm pháp, thiếu lâm bách bổ thần quyền y luyện cũng không dở. Ngươi thử xem y có phải là thiên tài hay không? Tô Tiểu Ba thở ra, xem ra tên này quả thật con mẹ nó là một đại thiên tài. Y bỗng nhớ ra một người, bèn hỏi, Tiểu Mã đâu? Đinh Hỷ nói, hiện tại chúng ta đi tìm y đây. Tô Tiểu Ba hỏi, chúng ta... Đinh Hỷ nói, chúng ta có nghĩa là, ngươi đi với bọn ta tìm oai Tô Tiểu Ba nói, ta đi không được, ít ra ta phải đem thi hài của nhạc lân tống về nhà trước, giàu gì, y cũng là anh vợ của ta. Đinh Hỷ nói không được, Tô Tiểu Ba ngẫn người ra hỏi, không được. Đinh Hỷ nói, không được có nghĩa là, bắt đầu từ đây trở đi, chúng ta đi đâu, ngươi cũng theo đó. Y vũ vào vai của Tô Tiểu Ba, mỉm cười nói, bắt đầu từ đây trở đi. Chúng ta như hai hạt nhân trong trái đào, không thể nào chia ra được. Tô Tiểu Ba kinh ngạc nhìn y, hỏi, ngươi có lầm không? Ta chẳng phải là đàn bà, cũng chẳng phải lại cái. Đinh hỉ cười nói, dù ngươi là lại cái, ta cũng chẳng có hứng thú gì với ngươi. Tô Tiểu Ba hỏi, vậy ngươi thân mật với ta làm gì? Đinh Hỷ nói, bởi vì ta muốn bảo vệ cho ngươi. Tô Tiểu Ba hỏi, bảo vệ cho ta. Đinh Hỷ nói, Hiện tại người khác đã chết hết rồi, cũng chẳng sao, chỉ còn ngươi nhất định không thể chết được. Tô Tiểu Ba hỏi, tại sao? Đinh Hỷ nói, bởi vì chỉ có ngươi là người duy nhất thấy cái vị thiên tài đó, cũng chỉ có một mình ngươi là có thể chứng minh được, nhạc lão đại không phải bị chết về tay bọn ta. Tô Tiểu Ba chăm chú nhìn y cả nửa ngày, rồi thở ra một hơi thật dài nói, dù ngươi có muốn ta đi theo, ít ra cũng đứng xa xa ta ra một chút. Đinh hỉ hỏi, tại sao? Tô Tiểu Ba trước mắt nói, bởi vì bà vợ ta ghen dữ lắm. Người lại hạnh hoa thôn, ai cũng biết lão hứa, nhưng không ai biết lão là người thế nào. Lão ta là người tham ăn, lười biếng, thích rượu ham uống, lấy tính tình của hồng hạnh hoa ra mà nói, 10 người như lão cũng bị đuổi đi mất xác Vậy mà lão hứa này lại chẳng bị đuổi gì cả. Lão ta chỉ cần uống ngà ngà tới 6-7 phần là chẳng thèm để hồng hạnh hoa vào mắt. Nếu uống say tới 8-9 phần, lão sẽ cảm thấy mình là tay đại anh hùng siêu quần, đến đây làm bồi bàn, chẳng qua là muốn ẩn tính mai danh, không thèm để ý đến chuyện giang hồ náo loạn. Nghe nói lão có học qua vũ nghệ, còn có đi làm lính, vì vậy đến lúc say rượu 10 phần rồi, không những lão bỗng cảm thấy mình là tay đại anh hùng, mà còn là một đại tướng quân. Hiện tại xem ra lão có vẻ giống một đại tướng quân lắm, đinh hỉ đứng trước mặt lão. Chẳng qua là một tên lính vô danh tiểu tốt bộ hạ nào đó. Đinh Hỷ đã vào một hồi lâu, lão chỉ bất quá chỉ vào cái ghế bên cạnh nói, ngồi. Tướng quân ra lệnh, tiểu tốt dĩ nhiên phải tuân theo. Lão hứa lại chỉ tay vào vò rượu nói, uống. Đinh Hỷ bèn uống. Bây giờ y quả thật rất cần uống một ly, tốt nhất là uống luôn bảy tám chục ly. Nếu không y sợ mình tức quá hóa điên lên. Lúc bọn họ lại đó, tiểu mãi chẳng còn thấy đâu. Trên giường còn để lại một cuộn bài trắng Vốn dùng để quấn vào vết thương của ai xem cái dáng điệu của vị đại tướng quân đó Đinh Hỷ cũng biết nhất định chẳng hỏi ra được gì Nhưng y còn không thể không thử một câu Tiểu mã đâu Đại tướng quân đưa mắt nhìn về xa xa ngựa đã ra chiến trường rồi Đại mã tiểu mã gì cũng đi hết Lão bỗng nhiên dùng sức đập mạnh xuống bàn Lớn tiếng nói Tiếng chống trận đã vang lên rồn dập Sĩ tốt hài cút đã trồng chất như núi Máu đã chảy thành sông thành biển. Vậy mà ta còn ngồi đây uống rượu. Quả thật nhục nhà ơi là nhục nhã. Đặng Định Hầu và Tô Tiểu Ba đều nhìn đớ cả mặt ra. Muốn cười mà cười không nổi. Đinh Hỷ thì đã quen quá. Y nhìn như không. Lão hứa lại chụp lấy cạnh bàn. Chừng mắt nhìn bọn họ. Gần giọng nói. Các ngươi đang mang nạng ơn nước. Tuổi trẻ sức nhiều. Không ra ngoài chiến trường tận trung báo quốc. Ở nơi đây làm gì vậy? Đinh Hỷ nói. Chiến sự thảm liệt. Tài nguyên không đủ, chúng tôi lại đây tìm người đây. Lão hứa hỏi, tìm ai? Đinh Hỷ nói, tìm cái tên đáng lý ra là thương binh bị thương ở đây. Hiện giờ vết thương của y đã thuyên giảm, đã có thể trở lại chiến trường rồi. Lão hứa suy nghĩ một hồi, rồi gật đầu nói, có lý, nam tử hán chỉ cần có tí hơi tàn, cũng phải ra chết ở xa trường, cho ra ngựa bọc thây Đinh Hỷ nói, chỉ tiếc là tên thương binh ấy không thấy ở đâu. Lão hứa lại suy nghĩ một hồi, một hồi thật lâu, suy nghĩ rất khổ sở, rốt cuộc lão cũng nghĩ ra, ngươi nói đây có phải là phó tướng không? Đúng vậy, y đã đi rồi, y đi với Lương Hồng Ngọc. Lương Hồng Ngọc, không lẽ ngươi còn không nghe tới Lương Hồng Ngọc? Đại tướng quân đã nổi giận lên, một hạng cân quốc anh thư như bà ta, không biết hay hơn lũ các ngươi bao nhiêu mà nói, các ngươi còn không biết xấu hổ. Lão càng nói càng tức giận, chụp lấy ly rượu Ném vào người Đinh Hỷ, may mà Đinh Hỷ chuồn lẹ, đẳng định hầu và Tô Tiểu Ba động tác cũng không chậm, chuồn nhanh ra ngoài, lập tức nhịn không nổi cười lên ha hà. Gương mặt của Đinh Hỷ làm như cả thế giới này mỗi người đều mắc nợ y 300 lượng bạc không bằng. Tô Tiểu Ba cười hỏi, mã Phó Tướng, Tiểu mã biến thành Phó Tướng, lão ta nghĩ mình là ai? Nhạc Phi, Đinh Hỷ banh mặt lên, làm như cả thế giới này mỗi người đều mắc nợ y 400 lượng bạc không bằng. Tô Tiểu Ba rốt cuộc nhận ra nét mặt của y đang có vẻ khác lạ. Người đang tức ai vậy? Đặng Định Hầu nói, Lương Hồng Ngọc. Tô Tiểu Ba nói, y cũng chẳng phải Hàn Thế Trung. Dù Lương Hồng Ngọc có bỏ nhà theo Tiểu Mã, y làm gì phải tức giận như thế? Đặng Định Hầu nói, Lương Hồng Ngọc này không phải là bà vợ của Hàn Thế Trung. Tô Tiểu Ba hỏi, là vợ của ai? Đặng Định Hầu nói, là tháp tùng của Vương Đại Tiểu Thơ. Tô Tiểu Ba lộ vẻ kinh ngạc hỏi. Bá vương thương vương đại tiểu thơ đặng định hầu gật gật đầu nói, y không thích vương đại tiểu thơ do đó, cũng không thích lương hồng ngọc luôn. Tô tiểu ba nói, vậy mà tiểu mã lại trốn theo lương hồng ngọc đó mất, đặng định hầu nói, vì vậy mà y tức giận, tô tiểu ba không hiểu hỏi, tiểu mã thích cô nào, tại sao phải cần y thích, tại sao y phải tức giận, đặng định hầu nói, bởi vì trời sinh y ra là để đi lo chuyện người khác. Cổ xe còn đang chờ bên ngoài. Gã đánh xe nhỏ thó tên là Tiểu Sơn Đông. Tính tình tuy không tốt lành gì. Làm công việc lại rất đàng hoàng. Y vẫn còn chờ đó. Không đi đâu nửa bước. Tô Tiểu Ba hỏi. Bây giờ chúng ta đi đâu? Đinh hỉ bênh mặt. Y bỗng xuất thủ. Chụp ngay gã đánh xe kéo xuống. Không phải Y giận cá chém thớt. Đặng định hầu bỗng phát hiện ra. Gã đánh xe không còn là tên Tiểu Sơn Đông làm bộ làm tịch hồi nãy. Ngươi là ai? Tôi tên là Đại Trịnh, tôi làm nghề đánh xe. Tiểu Sơn đông đâu? Tôi đưa cho y 300 lượng bạc, y hướng trí đi vào thành tìm gái rồi. Đinh Hỷ cười nhạt nói, ngươi đánh xe dùng hắn, còn đưa cho hắn 300 lượng, kêu hắn đi chơi bời. Không lẽ hắn là cha ngươi sao? Đại Trịnh nói, 300 lượng bạc đó không phải là của tôi. Đinh Hỷ hỏi, của ai bỏ ra? Đại Trịnh nói, hàn trưởng quý của trạng nguyên lâu trong thành sai tôi đấy. Ông ta còn nói nhất định phải đem các ông lại cho được Trạng Nguyên lâu. Đinh Hỉ nhìn Tô Tiểu Ba. Tô Tiểu Ba nói, ta không biết cái vị Hàn trưởng quỷ ấy. Đinh Hỉ lại nhìn Đặng Định Hầu. Đặng Định Hầu nói, ta chỉ biết có hai người họ Hàn, một là Hàn Thế Trung, hai là Hàn Tín. Đinh Hỉ chẳng nói lời nào, bỏ đại chỉnh ra, chui vào xe ngồi. Chúng ta lại Trạng Nguyên lâu. Ừ. Đến Trạng Nguyên lâu. Biểu tình trên mặt của Đinh Hỷ làm như trên trời bỗng nhiên rớt xuống một cục xương, đập vào mặt oai bọn họ không ngờ rằng, người bỏ ra một ngàn lượng bạc mời khách lại, chính là người mới hai hôm trước còn tính dùng loạn tiện bắn vào bọn họ. Vương Đại Tiểu Thơ Vương Đại Tiểu Thơ hình như đã biến thành một người khác, cô không còn là Đại Tiểu Thơ mọc hai mắt trên đầu, coi thiên hạ đàn ông như là một lũ vương bát đản. Lại càng không phải là nữ anh hùng vác cây thương dài hơn một trượng đi khắp nơi tìm người đấu võ. Cô bận trên người vẫn là y phục trắng tinh, nhưng không còn là kình trang, mà là quần dài chấm đất. Chất liệu rất nhẹ, rất mềm mại, ôm sát tấm thân nõn nà đường nét của cô. Gương mặt cô không thấy trang điểm, nhưng có thoa nhẹ một lớp phấn, cặp mắt sáng rỡ mỹ lệ. Không còn thấy có tí gì muốn áp bức người ta, lúc nhìn còn ra chiều ôn nhu mỉm cười. Đàn bà con gái phải ra đàn bà con gái. Đàn bà nào thông minh đều biết vậy, nếu muốn chinh phục đàn ông, nhất định không thể dùng thương. Chỉ có nụ cười ôn nhu mới là vũ khí hữu hiệu nhất của đàn bà. Hôm nay cô chuẩn bị thứ vũ khí đó, cô muốn đi chinh phục ai vậy nhỉ? đặng định hầu nhìn cô, gương mặt ngà ngà lộ vẻ mỉm cười. Y bóng phát hiện ra, cái vị vương đại tiểu thơ này không những mỹ lệ hơn y tưởng tượng. Mà còn thông minh hơn ý nghĩ sao. Do đó đến lúc cô quay đầu lại nhìn Đinh Hỷ. Cô làm như đang nhìn một con cá sắp cắn phải mồi. Biểu tình của Đinh Hỷ lại giống như một con mèo bị người ta dậm phải đuôi. y nghinh mặt lên nói. Cô đấy à. Vương Đại Tiểu Thơ mỉm cười gật gật đầu. Đinh Hỷ lạnh lùng nói. Đại Tiểu Thơ muốn tìm chúng tôi. Cứ đào một cái hang ngoài đường là xong. Hà tất phải phí phạm thế. Vương Đại Tiểu Thơ dịu dàng nói. Chính vì chuyện hôm đó mà tôi đặc biệt mời hai vị lại đây bồi tội giải thích đấy thôi. Đinh Hỷ hỏi, giải thích chuyện gì? Vương Đại Tiểu Thơ không trả lời vào câu hỏi. Cô bén tay áo lên, dùng bàn tay mềm mại rót cho Tô Tiểu Ba một ly rượu. Tôi hỏi Tô, tên là Tô Tiểu Ba. Tiểu Tô Tần trên ngã hồ cương. Tô Tiểu Ba nói, không dám. Vương Đại Tiểu Thơ nói, hôm đó tôi không lại được chỗ nhà hùng ra. Thật có chỗ khổ tâm bất đắc dĩ Xin ông thứ lỗi dùng Tô Tiểu Ba nói Tôi mà là cô Tôi cũng nhất định không đi Vương Đại Tiểu Thơ nói Sao Tô Tiểu Ba nói Một mỹ nhân tựa Vương Đại Tiểu Thơ Hà tất phải đi múa đao múa kiếm với bọn đàn ông Chỉ cần Đại Tiểu Thơ cười một tiếng Mười gã đàn ông đã có chín tên quỳ dưới gấu quần của cô Vương Đại Tiểu Thơ nhoãn miệng cười nói Tô Tiên Sinh nói chuyện hay quá Quả thật không hổ danh là Tiểu Tô Tần Đinh Hỷ lạnh lùng nói, nếu không biết nói chuyện, nhị tiểu thơ nhà họ nhạc làm sao lại đi lấy y. Vương Đại Tiểu Thơ đảo quanh trong mắt nói, tôi đã có nghe nói nhà cô nương là một người đẹp nổi tiếng. Tô Tiểu Ba thở ra nói, và cũng là con cọp cái nổi tiếng nhất. Vương Đại Tiểu Thơ nói, đã vậy, tôi xin khuyên Tô Tiên Sinh nên mau mau về nhà cho xong, không thể để tôn phu nhân chờ ở nhà nóng ruột. Cô mỉm cười nâng ly lên. Dịu dàng nói, tôi xin kính tô tiên sinh một ly này, tô tiên sinh nên đi là vừa. Cô cười thật ôn nhũ, chỉ cần người không ngu lắm, cũng hiểu được cô đang muốn đuổi khách. Tô tiểu ba không ngu, không ngu một tí nào. Y nhìn nhìn vương đại tiểu thơ, rồi lại nhìn nhìn Đinh Hỷ, cười khổ nói, Thật ra tôi cũng đang tính về nhà, chỉ tiếc có người cứ không chịu để tôi đi. Đinh Hỷ nói, người đó hiện giờ đã thay đổi chú ý. Tô tiểu ba trước mắt. Nói, tại sao y bỗng thay đổi chú ý vậy? Đinh hỉ nói, tại vì y muốn nghe vương đại tiểu thơ giải thích chuyện ra làm sao? Tô tiểu ba uống cạn ly rượu, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Đặng định hầu bỗng nói, chúng ta đi một lượt. Tô tiểu ba nói, ngươi. Đặng định hầu cười cười nói, nhà ta cũng có một con cọp cái đang chờ, dĩ nhiên là phải mau mau về nhà mới đúng. Đinh hỉ nói, không đúng. Đặng định hầu nói, không tốt sao? Đinh Hỷ nói, hiện giờ, chúng ta giống như đã bị sợi dây thừng buộc lại với nhau, nếu không tìm ra nút mở dây thừng ra, không ai được đi ra khỏi đây. Đặng Định Hầu đã đứng dậy, bỗng lớn tiếng hỏi, cái gã thiên tài hung thủ giết vạn thông ấy có chỗ nào giống ta không? Tô Tiểu Ba nói, một điểm cũng không giống. Đặng Định Hầu hỏi, có phải hắn cao hơn ta nhiều lắm không? Tô Tiểu Ba nói, ít nhất là nửa cái đầu. Đặng Định Hầu hỏi, ngươi có lầm không? Tô Tiểu Ba nói, không, Đặng Định Hầu bấy giờ mới từ từ ngồi xuống. Tô Tiểu Ba hỏi, bây giờ ta đi được chưa? Đặng Định Hầu gật gật đầu nói, chỉ bất quá, ngươi nên để ý cẩn thận. Tô Tiểu Ba cười nói, ta biết rồi, ta chỉ có một cái đầu, cũng chỉ có một mạng sống. Y bước ra khỏi nhà, mà giống như tù nhân bước ra khỏi nhà giam, mặt mày tươi giói, không có điểm nào là giống như bị có người sắp ám toán mình. Đinh Hỉ nhìn y bước ra, ánh mắt bỗng lộ một vẻ biểu tình kỳ quái, hình như y muốn đuổi theo, chỉ tiếc là Vương Đại tiểu thơ đã hỏi một câu y không thể không ở lại nghe. "Tôi nôn nóng muốn biết, ngày 13 tháng 5 hôm ấy, anh đang ở đâu? Chắc anh lấy làm kỳ lạ lắm phải không?" "Đúng vậy, nhất định là anh nghĩ không ra tại sao tôi hỏi vậy làm gì." "Tôi nghĩ không ra. Hôm ấy là một ngày rất đặc biệt." Vương Đại tiểu thơ cầm ly rượu lên, Rồi lại đặt xuống, ánh mắt sáng rỡ đó, bỗng nhiên có một màn lệ, một hồi thật lâu, cô mới chậm chậm nói tiếp, cha tôi chết ngày hôm đó, chết rất thảm thương, cũng chết rất kỳ quái. Đặng định hầu trao mày hỏi, rất kỳ quái. Vương Đại Tiểu Thơ nói, trường thương đại kích, vốn là những thứ binh khí sung trận ngoài xa trường, trong giang hồ rất ít ai sử dụng thương, nổi tiếng nhờ thương pháp lại càng ít nữa đặng Định Hầu đồng ý, trong giang hồ những tay cao thủ sử dụng thương, tính ra tối đa chỉ có 13 người. Vương Đại Tiểu Thơ nói, trong 13 tay cao thủ đó, thương pháp của gia phụ bày vào hàng thứ mấy. đặng Định Hầu không nghĩ ngợi gì lập tức nói ngay, đệ nhất, không phải y đang nói nịnh, 30 năm nay, người sử thương trong giang hồ, không ai thắng nổi lão. Vương Đại Tiểu Thơ nói, nhưng người lại chết về tay một người sử thương. đặng Định Hầu ngẫn người ra. Một hồi thật lâu mới thở vào một hơi hỏi, chết dưới mùi thương người nào? Vương Đại Tiểu Thơ nói, không biết. Cô lại cầm ly rượu lên, rồi lại đặt xuống, tay của cô run đến độ ngay cả ly rượu cũng cầm không vững. Vương Đại Tiểu Thơ nói, tối hôm đó, cũng khuya lắm, tôi đã đi ngủ, nghe lão nhân ra kêu lên thảm thiết mới bật tỉnh dậy. Đặng định hầu nói, nhưng đợi đến lúc cô chạy tới nơi, hung thủ đã biến mất. Vương Đại Tiểu Thơ dùng sức cắn chặt môi nói, tôi chỉ thấy có bóng người từ cửa sổ phía sau thư phòng của lão nhân ra chạy thoáng qua. Đặng Định Hầu giành hỏi, người đó có phải là cao lắm không? Vương Đại Tiểu Thơ ngần ngừ, rốt cuộc gật gật đầu, nói, khinh công của hắn rất cao. Đặng Định Hầu hỏi, vì vậy cô không đuổi theo. Vương Đại Tiểu Thơ nói, tôi có muốn rượt cũng rượt không kịp, uống gì, tôi đang nóng ruột lão nhân ra không biết ra sao. Đặng Định hầu hỏi. Cô không thấy chuyện gì khác khả nghi. Vương Đại Tiểu Thơ cúi đầu nói, Lúc tôi vào phòng, Lão nhân ra đang nằm ngục trong vũng máu. Máu tươi đỏ lòm, Gương mặt trắng bệch, Cặp mắt lùi ra, Thần sắc đầy vẻ phẫn nộ và kinh ngạc. Ông già đến phút cuối cùng cũng không tin được Mình bị chết dưới mùi thương của người đó. Vương Đại Tiểu Thơ nói, Cây bá vương thương của người bị rớt ra khỏi tay. Bàn tay còn nắm mùi thương của tên đó, Mùi thương còn giỏ máu ròng ròng. Máu của người, đặng định hầu hỏi, mùi thương đó còn ở đây không? Vương Đại Tiểu Thơ đã lấy trong người ra một bọc vải màu trắng gói cẩn thận, cô từ từ mở ra. Mùi thương làm bằng thép ròng, cán thương làm bằng gỗ thường, chỗ bị bẻ gãy không được tề chỉnh. Hiển nhiên mùi thương đâm vào người lão rồi, mới bị lão bẻ gãy ra. Đặng định hầu trao mày lại, cây thương này chẳng phải là thứ tốt, cũng chẳng có chỗ nào đặc biệt, lại tiệm binh khí phổ thông nào cũng mua được. Vương Đại Tiểu Thơ nói, tôi luyện thương từ lúc 7-8 tuổi, trong tiêu cuộc chúng tôi cũng không ít người luyện thương, có điều chúng tôi chẳng tìm ra được đường dây mối nhựa gì từ mùi thương đó. Đặng Định Hầu nói, vì vậy cô bác cây bá vương thương của lão nhân ra để lại, đi tìm những tay danh ra sự thương trong giang hồ khiêu chiến, hy vọng sẽ tìm ra ai là người có thương pháp thắng quả ông ta. Vương Đại Tiểu Thơ cúi đầu thở dài, tôi cũng biết cách này không hay ho gì. Nhưng thật tình tôi nghĩ không ra cách gì hay hơn. Đặng định hầu nói, cô thấy thương pháp của Đinh Hỷ xong, mới nghi ngờ y là hung thủ, vì vậy mới bức bách y, hỏi y ngày 13 tháng 5 đang ở đâu. Vương Đại Tiểu Thơ lại càng cúi đầu thấp hơn. Đặng định hầu thở ra nói, thương pháp của y quả thật rất cao, ta có thể bảo đảm, trong giang hồ, ít có ai thắng được y, nhưng ta cũng có thể bảo đảm, y không phải là hung thủ. Vương Đại Tiểu Thơ nói, Bây giờ tôi cũng đã rõ, vì vậy, Đinh Hỷ bỗng ngắt lời cô, y nói, phụ thân của cô có phải bình thời đi ngủ rất trễ. Vương Đại Tiểu Thơ lắc lắc đầu nói, lão nhân ra trước giờ sinh hoạt vốn rất quy củ dậy sớm, ngủ cũng sớm. Đinh hỉ hỏi, xảy ra chuyện này, lúc đó đã khuya lắm phải không? Vương Đại Tiểu Thơ nói, lúc đó đã qua canh ba. Đinh hỉ nói, bình thời ông ta ngủ rất sớm, hôm ấy khuya rồi còn chưa đi ngủ. Chắc là vì ở lại trong thư phòng. Vương Đại Tiểu Thơ trao mày nói, Anh nói làm tôi nhớ ra, Lão nhân ra có có chỗ khác thường. Đinh Hỷ nói, Một người quen ngủ sớm dậy sớm, Tại sao lại phá lệ? Vương Đại Tiểu Thơ ngẩn đầu lên, Cặp mắt sáng rỡ Đinh Hỷ nói, Có phải là vì ông ta đã biết trước tối hôm đó có người lại, Thành ra ở lại trong thư phòng chờ. Vương Đại Tiểu Thơ nói, Tôi vào phòng, Trên bàn hình như còn thấy bảy hai đôi đũa. Một ít rượu thịt, Đinh Hỷ nói, cô hình như thấy hay là chắc chắn thấy. Vương Đại Tiểu Thơ nói, lúc đó tâm thần tôi loạn cả, những chuyện đó thật tình không chú ý lắm. Đinh Hỷ thở ra, cầm ly rượu lên, chậm chậm nhấp một miếng, rồi bỗng hỏi, cây bá Vương Thương bình thời có để trong thư phòng không? Vương Đại Tiểu Thơ nói, có. Đinh Hỷ nói, vậy thì không phải vì ông ta biết có người lại, mới đem cây thương chuẩn bị để đó. Vương Đại Tiểu Thơ đồng ý, Đinh Hỷ nói, nhưng ông ta chuẩn bị rượu thịt. Vương Đại Tiểu Thơ bỗng đứng dậy, nói, tôi nhớ ra rồi, tối hôm đó tôi bước vào phòng, quả thật có thấy hai bộ chén bát rượu thịt. Đinh Hỷ hỏi, lúc nãy cô không chắc chắn, bây giờ tại sao lại nghĩ ra được? Vương Đại Tiểu Thơ nói, bởi vì lúc đó tôi không chú ý, về sau, có người dáng đổ rượu vào miệng tôi, chính ý cũng uống hai ly. Cô lại giải thích lúc đó tôi sắp hôn mê đi vì vậy lúc nãy không nghĩ ngay ra được là vậy. Đinh Hỉ trầm ngâm một hồi, lại hỏi: thư phòng ấy lớn bao nhiêu? Vương Đại Tiểu Thơ nói: không lớn lắm. Đinh Hỉ nói: dù thư phòng có lớn đi nữa, nếu có người dùng thương đánh nhau liều mạng trong đó, đồ đạc trong phòng chỉ sợ đổ nát tung men lên phải không? Vương Đại Tiểu Thơ nói: nhưng mà. Đinh Hỉ nói: nhưng lúc người ta vào phòng rượu thịt bát đũa trên bàn vẫn còn y nguyên không bị gì cả. Vương Đại Tiểu Thơ rút cuộc khẳng định, đúng vậy. Đinh hỉ nói, nửa mùi thương chỉ bất quá là mùi thương thế thôi, cán thương có thể dài một trượng hoặc là chỉ có một thước. Vương Đại Tiểu Thơ nói, vì vậy, Đinh Hỷ nói, vì vậy hung thủ giết phụ thân của cô không nhất định là danh ra sự thương, nhưng hắn nhất định là bạn của ông ta. Vương Đại Tiểu Thơ không nói gì, chỉ mở tròn cặp mắt, nhìn gã thanh niên trẻ tuổi ánh mắt cô lộ một nét biểu tình của một cô bé lần đầu tiên nhìn thấy châu báu. Đinh Hỷ nói, bởi vì là bạn bè, vì vậy phụ thân của cô mới chuẩn bị rượu thịt trong thư phòng đợi Y. Y mới có cơ hội thình lình rút cây đoàn thương trong người ra, đâm vào chỗ yếu hại của ông ta. Bởi vì phụ thân của cô không có tí cơ hội ngay cả để đề phòng, vì vậy bát đũa trên bàn cũng không bị đụng phải. Y lại chầm chậm nhấp một miếng rượu, hứng hờ nói, đấy chẳng qua là tôi suy luận ra thôi. Tôi nghĩ chưa chắc là đã đúng. Vương Đại Tiểu Thơ lại chăm chú nhìn y một hồi lâu. Ánh mắt long lanh. Làm như một thiếu nữ lần đầu tiên được đeo đồ nữ trang vào. Đặng định hầu mỉm cười nói. Bây giờ cô cũng đã rõ. Cái danh hiệu đinh hỉ thông minh ấy từ đâu mà ra. Vương Đại Tiểu Thơ không nói gì. Cô từ từ đứng dậy. Hiện tại cũng đã khuya lắm. Ngoài song cửa sao trời lấp lánh. Tựa như ánh mắt của cô. Gió từ dãy núi xa xa thổi về. Dãy núi in hình mông lung, cô bước lại xong cửa, nhìn về dãy núi mông lung ấy, một hồi thật lâu, mới chậm chậm nói, tôi có nói, ngày 13 tháng 5 là một ngày rất đặc biệt, không phải chỉ vì hôm đó cha tôi chết.